Chương 15 Khoảnh khắc bước vào căn nhà miền quê tiện nghi Của Vanoja Cantane Gợi Alexander nhớ lại tất cả những năm tháng Hai người đã trải qua bên nhau Tất cả những khoảng thời gian Họ cùng chia sẻ Bao bữa tối Trong phòng ăn được thắp sáng bằng nến Những đêm hè ấm áp Ông đã qua với nàng Trong phòng ngủ xa hoa trên gác lửng Mọi giác quan của ông Như bừng dậy Khi hương hoa nhài tràn qua cửa sổ mở rộng, ủ ngập căn phòng tối. Ông cảm nhận được sự bình yên và tình thương yêu. Da thịt nàng áp vào người ông thật ấm áp dễ chịu. Chính trong những đêm cuồng vui ngất ngay đó, Ông ngẫm ra rằng, niềm tin của ông và Thượng Đế đã đạt đến cực điểm. Và ông đã thốt lên những lời thề nguyện chân thành, Sôi nổi nhất để phụng sự cho hội thánh đức mẹ Vanerja nồng hậu trào đón ông như thường lệ Và giáo hoàng tươi cười Lười lại một tí Để nhìn nàng với vẻ âu yếm và ngưỡng mộ Em là một trong những phép lạ của Chúa Mỗi năm em lại càng đẹp thêm da Vanerja ôm chầm ông và cười lớn Nhưng tiếc rằng không còn đủ trẻ cho chàng Phải không, Jorigo? Giọng của Alexander dịu dàng và trấn an Giờ đây, anh là giáo hoàng mà vi Khác với khi chúng ta còn trẻ chứ Với Labella cũng khác sao Nàng chế diễu Cuôn mặt của Alexander đỏ ứng Nhưng Vanoza đã tét miệng cười Anh nghiêm túc quá đấy, Jigo Em chỉ đùa thôi mà Anh biết em đâu có oán hưởng gì Julia Hay bất kỳ ai khác Chúng ta từng là người yêu tốt của nhau Và càng tốt với nhau hơn Trong tư cách bạn bè Vì những người bạn thực sự Luôn hiếm hơn những người tình Văn Nô Gia dẫn ông vào thư phòng Và rót cho mỗi người một cốc rượu vang Alexander mở lời trước Này Vi Tại sao em yêu cầu anh đến Có phải các vườn nho Hay các hàng quán gặp chuyện trục trặt Văn Nô Gia ngồi đối diện giáo hoàng Và vui vẻ nói Trái lại Cả hai đều rất tốt Đều đang làm ra tiền Ít có ngày nào qua đi mà em không cảm thấy đầy lòng biết ơn đối với lòng độ lượng hào hiệp của anh. Và chăng, em vẫn yêu anh, dẫu giả sử anh chẳng mua sắm gì cho em. Nếu đủ khả năng, em sẽ dâng hiến hàng núi tặng phẩm cho anh. Alexander nói đầy âu yếm. Anh biết thế, ghìa. Nhưng nếu không phải chuyện đó, vậy thì điều gì khiến em ưu tư và anh có thể làm gì cho em? Giờ đây, đôi mắt và sẫm màu với nét nghiêm nghị. Là chuyện con trai chúng ta, Jigo à? Chuyện của Seiza. Anh phải nhìn rõ xem nó thực sự là ai. Alexander nhíu mày trong lúc giải thích. Anh hiểu con rõ lắm chứ? Nó là đứa thông minh nhất trong số những đứa con của chúng ta. Và một ngày kia, nó sẽ là giáo hoàng. Khi ăn mất, nó sẽ được bầu làm giáo hoàng. Bởi nếu không Sinh mệnh của nó Và cả nhà ta sẽ lâm nguy Văn đồ ra lắng nghe Nhưng khi ông dứt lời bà vẫn nhất mực khuyên Xe ra không muốn làm giáo hoàng Duy Go à, Ngay cả làm hồng y Con nó cũng đâu có muốn Anh phải biết chuyện đó chứ Nó là một chiến binh Một người tình Một kẻ muốn sống thật trọn vẹn Tất cả sự giàu sang Và những cô nhân tình mà anh cho nó không làm cho tim nó vui. Mọi bỏng lọc và gia tài sự sản vẫn để lại sự tróng vắng trong tâm hồn nó. Nó chỉ thấy vui khi đơn đầu với những thử thách, gian nguy chứ không thích ngồi yên một chỗ mà ký những chỉ dụ, truy Alexander ngồi lặng yên, trầm tư, rồi ông nói, nó nói với em chuyện này à? Văn Nô mỉm cười và xích lại gần ông. Em là mẹ nó, nó không cần nói em cũng biết, và anh cũng thế. Bóng nhiên, nét mặt Alexander trở nên nặng nề. Nếu anh thật sự là cha nó, giống như em thực sự là mẹ nó, mọi chuyện sẽ rõ ràng với anh. Văn đô Gia Cà cúi thấp đầu một lúc, như thể thầm nguyện cầu. Khi nàng ngước lên, đôi mắt nàng trong sáng, giọng mạnh mẽ. Gigo, em chỉ nói chuyện này một lần thôi Vì em cảm thấy không cần thiết Phải tự biện hộ Tuy nhiên, em cảm thấy anh có quyền được biết Vâng, đúng là Giuliano della Rovere Và em từng là người tình của nhau Trước khi anh và em gặp nhau Đúng ra là Cho đến khi trái tim em nhảy loạn nhịp Ngay lần đầu gặp anh Và em sẽ không kể cả Mà giả vờ rằng lúc đó em còn chinh trắng Bởi anh biết rằng Chuyện đó không thể là thật. Nhưng trên danh dự của em và dưới ánh mắt thấu suốt của Đức Mẹ em xin thề với anh rằng xê là con anh chứ không phải là của ai khác. Alexander lắc đầu và đôi mắt ông dịu lại. Trước đây, anh không bao giờ có thể chắc chắn Vì à? Em biết điều đó. Anh không bao giờ có thể cảm thấy chắc chắn. Và như thế, anh không thể tin những gì anh nghĩ về xê hay những gì nó nghĩ về anh. Văn Nô nắm lấy tay Alexander. Trước đây, chúng ta không bao giờ có thể nói về chuyện này, bởi vì để bảo vệ cho cả anh và con chúng ta, em phải để cho Giuliano tin rằng Seja là con hắn. Nhưng em xin thề với Chúa giê rằng, đó là lời nói dối. Em làm như thế, để ngăn ngừa Giuliano, bởi trái tim hắn không tốt, và không dễ tha thứ như anh. Cách duy nhất để tránh mọi sự phản bội của hắn là để cho hắn tin rằng con của anh là con của hắn. Alexander đấu tranh với bản thân trong một lúc. Làm thế nào để anh hoặc em tin đó là sự thật? Làm thế nào chúng ta có thể biết chắc? Vannoja nắm lấy bàn tay giáo hoàng và đưa lên trước mắt ông. Nàng xoa nó chậm chậm trước mặt ông. Em muốn anh quan sát kỹ bàn tay này, Gigo à. Em muốn anh xem xét nó cẩn thận, từng gốc cạnh, từng hình dáng. Và sau đó, em muốn anh xem xét bàn tay của con anh. Vì từ khi nó chào đời, em luôn sống trong nỗi sợ hãi rằng có người phát hiện ra điều mà với em đã quá rõ ràng. Và như thế, em sẽ mất tất cả. Bỗng nhiên, Alexander hiểu ra mối hiềm thù của Giuliano de la Rovere đối với mình. Hiểu được lòng ganh tị và căm ghét của ông ta. Bởi vì ông có được mọi thứ mà Della Rovere từng tin là của ông ta. Trước giáo hoảng, người tình và đứa con. Các hồng y đều biết chuyện Della Rovere chỉ yêu có một lần. Và Vanoza là tình yêu lớn trong đời ông ta. Ông ta cảm thấy bị sỉ nhục khi nàng bỏ ông để đi theo Rodrigo Borgia. Trước đó, đôi mắt ông ta vẫn luôn ánh lên tia vui mừng và luôn sẵn tiếng cười. Chỉ sau khi Vanoja bỏ đi, ông mới trở thành một con người cay đắng, dễ nổi giận và cuồng tính đến thế. Ông không có được đứa con trai nào mà chỉ sinh toàn là con gái. Chúa đã thử lòng ông như thế đấy sao? Alexander cảm thấy một làn sống khuê khỏa tràn qua người. Vì giờ đây, ông đã hiểu ra được nhiều lắm. Đến nỗi, Lòng ông từ thừa nhận mối nghi ngờ bấy lâu nay về xê gia. Nếu như ông không yêu Vanoja với đam mê của nhiệt và ngưỡng mộ bà đến thế, hẳn ông đã đặt vấn đề này sớm rồi. Tránh được cho bản thân và xê gia bao đau khổ. Nhưng sống thiếu bà, chấp nhận nguy cơ mất bà là một cái giá quá đắt. Vậy nên, ông ngại đặt vấn đề và đành chọn giải pháp. Thôi, đừng thắc mắc. Ta sẽ xem xét những gì em gợi ý về con chúng ta. Alexander bảo Vanuza. Và anh sẽ nói với Seja về việc lựa chọn thiên hướng của nó nếu nó thổ lộ với anh. Giọng của Vanuza đầy chắc ẩn. Con của chúng ta, Juan đã chết. Vigo. Không có nó, cuộc sống sẽ không bao giờ giống như cũ. Nhưng Seja của chúng ta vẫn còn sống và anh cần nó để thống lĩnh quân đội. Nếu không phải nó, thì còn ai? Geoffrey chăng? Không, Jugo phải là Seja, bởi nó là chiến binh. Nhưng để nó tự khẳng định mình, anh phải dùng đến tình yêu để giải phóng cho con. Hãy để người khác làm giáo hoàng. Trước đến giờ, chúng ta vẫn sống hạnh phúc đấy thôi. Trong lúc đứng dậy, và cúi người để hôn lên má Vanoza, Alexander, người thấy mùi nước hoa nơi người bà. Vẫn là hương xưa ấy, và khi xoay gót ra đi, vẫn còn chút luyến tiếc băng khuân Vanoja đứng nơi bục cửa và mỉm cười vẫy tay nhớ nhìn kỹ đôi bàn tay của con cô nhé chúc anh bình an Ngày xe ra từ Florence quay về Rome Trang Liên đến hội ý cùng với cha và đua Tepranda Họ rút lui vào căn phòng bên trong treo đầy thảm theo và được Trang Hoàng Bằng những chiếc tủ trạm trổ tinh vi Đựng lễ phục của ông Ở đây Không còn những nghi thức nữa Alexander ôm chầm lấy con trai Thân mặt khác thường Khiến xây ra đâm ra hơi e rẻ Đức T mở lời trước Anh có thấy tên ngôn sứ kia nguy hiểm cho chúng ta Như lời đồn lâu nay Ông hỏi Xây ra ngồi trên chiếc ghế Có gối lót đối diện Đức T Và cha chàng Hắn là một diễn giả sôi nổi, lôi cuốn, và dân chúng ùn ùn kéo đến như đi hội, để nghe hắn thuyết giáo. Alexander có vẻ hứng thú. Hắn nói về chuyện gì? Cải cách, xây ra nói, và những chuyện buông thả, phóng túng của nhà Borgia. Hắn gán cho chúng ta đủ loại tội xấu xa, và khiến cho dân chúng hoảng sợ đến độ, tin rằng nếu đi theo hội thánh La Mã và tôn vinh giáo triều, thì sẽ bị đọa đời đời. Alexander đứng lên và bắt đầu đi tới đi lương. Thật đáng tiếc là một tài trí thông tuệ như hắn lại bị quỷ ám đến lầm lạc như thế. Ta rất thích đọc các bài viết của hắn và ta có nghe rằng hắn ngưỡng mộ thế giới tự nhiên rằng thường vào những đêm trời trong hắn hay đánh thức mọi người trong tu viện kêu họ ra ngoài sân ngắm các vì sao. César ngắt lời Alexander Thưa cha hiện nay Hắn là một mối nghi cho chúng ta. Hắn khăng khăng phải cải cách quyết liệt và đứng chung chiến tuyến với quân Pháp. Hắn còn nhấn mạnh rằng chức vị giáo hoàng phải về tay người nào thực sự đức hạnh. Người đó không ai khác mà chính là Giuliano de la Rovere. Alexander nổi cơn thịnh nộ. Ông quay sang đuốc tê và nói Ta rất lướng lựa. Khi buộc một kẻ từng tận tụy Phục vụ giáo hội và thú nhận tội lỗi Nhưng ta e rằng Lại phải làm chuyện chẳng đặng đừng Được thế Hãy xem coi có cách nào giải quyết chuyện này nhân gọn cho ta được không Vì lập lại trật tự cho Florence Là chuyện cấp thiết Tránh xảy ra nhiều chuyện nguy hại hơn nữa Được thế cuối đầu chào thạm biệt Alexander cuối cùng Ngả mình trên chiếc đi văn Và ra hiệu cho Caesar Đến ngồi trên chiếc ghế đầu bậc nhung Mặt ông có vẻ vô cảm Nhưng đôi mắt phóng ra Tia nhìn khôn ngoan sắc xảo Mà ông không bao giờ biểu lộ trước công chúng Ông nói Giọng gần như trang trọng Đây là lúc Con phải thành thực nói rõ lòng mình Con có yêu hội thánh giống ta không Con có tiếp tục khiến mình Cho hội thánh như ta không Điều này diễn tiến Theo hướng mà xây ra hàng hy vọng Chàng từng tỏ rõ dụng ý, chứng tỏ cho cha thấy, rằng mình là một người lính chứ không phải là nhà tu Chàng ngẫm nghĩ câu trả lời một cách thận trọng, phải làm sao cho giáo hoàng tin tưởng chàng tuyệt đối. Xê ra biết rằng, cha không yêu mình bằng Duan, nhưng chàng cũng tin cha yêu chàng trong một trừng mực nào đó. Chàng cũng biết rằng, mình phải đề phòng mưu trước của ông bố, thứ vũ khí mà ông không ngại dùng, ngay cả đối với những người mà ông yêu mến nhất ngưỡng mộ nhất Xê-gia buộc lòng phải giữ kính những bí mật riêng tư khủng khiếp nhất của mình Thưa cha con phải thú nhận rằng mình có quá nhiều ham muốn trần tục nên không thể phụng sự giáo hội như cha mong ước và con không muốn để linh hồn mình bị đầy trong hỏa ngục Alexander ngồi lên trên đi văng để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt Xê-gia Hồi còn trẻ ta cũng rất giống con Không ai nghĩ rằng ta sẽ thành giáo hoàng, nhưng ta đã khổ nhọc trong 40 năm, và trở thành một người tốt hơn, một tu sĩ tốt hơn. Điều tương tự cũng có thể xảy đến với con. Con không muốn điều đó, xây ra nói tỉnh khô. Tại sao không? Con thích quyền lực, con thích tiền của. Trong thế giới này, người ta phải làm việc để sống còn. Và với tài năng thiên phú của mình, con có thể đưa giáo hội lên đỉnh cao ưu việt ông tạm dừng một lúc. Có tội trọng nào đè nặng lên lương tâm con, khiến con tin rằng mình không thể phụng sự giáo hội. Trong thời khắc đó, Xê Gia suy đoán lưng tung. Cha chàng muốn chàng thú nhận sự thật về quan hệ xác thịt giữa chàng với Lucrezia. Nhưng nếu chàng thú nhận, chàng biết rằng cha sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Mặc dù, chàng thấy khó để che giấu sự thật. Xê Gia nhận ra rằng cha chàng muốn được nghe nói dối nhưng phải có sức thuyết phục. Đúng vậy, Seja nói, con đã phạm tội trọng, nhưng nếu con thú nhận, trong lòng cha sẽ kết tội con mất. Alexander nghiêng người tới trước, ánh mắt đanh lại, sắc lẻng, không có chút trọng lượng hay bao dung nào. Vào thời điểm đó, mặc dù Seja tinh chắc, cha sẽ đoán ra rằng, Trang vẫn còn là người tình của Lucrezia suốt những năm qua nhưng chàng cũng không thể ngăn được cảm giác khăn hoan khi đánh lừa được cha mình. Chẳng có gì mà Chúa lại không thể tha thứ được, Alexander nói. Seja nói khẽ khàng, bởi chàng biết rằng những lời nói của mình sẽ gây ảnh hưởng ra sao. Con không tin vào Chúa, con không tin vào Chúa giê không tin Đức Mẹ Đồng Trinh, không tin bất kỳ vị thánh nào. Alexander, Dường như thoáng chút sửng sốt Rồi bình tĩnh lại Nhiều kẻ tội lỗi Đều nói y như thế Bởi vì chúng sợ sự trừng phạt sau khi chết Vậy nên Chúng cố phủ nhận sự thật Còn chuyện gì khác nữa không? Xây ra không thể nén cười Dạ còn nhiều Nhiều lắm Gian dâm loạn luân này Ham mê quyền lực này Giết người Nhưng chỉ là những kẻ thù nguy hiểm Nói dối này Nhưng cha đều biết tổng cả rồi. Con chẳng còn gì để xưng tội nữa. Alexander nắm lấy đôi bàn tay xe ra. Xem xét chúng cẩn thận. Nghe này, con trai. Con người mất niềm tin khi những oan nghiệt của cuộc đời trở nên quá sức chịu đựng đối với họ. Họ kêu cầu đến một thượng đế vĩnh Hằng đầy tình thương. Họ kêu cầu từ tâm vô hạn của ngài. Họ kêu cầu hội thánh. Nhưng niềm tin phải được phục sinh bằng hành động. Ngay cả các vị thánh, cũng là những con người hành động. Ta chẳng hề quan tâm đến những con người thánh thiện, tự hành xác mình. Hàng bao năm trời suy nghiệm về những bí ẩn của nhân loại trong tu viện. Họ chẳng làm được gì nhiều cho giáo hội, không giúp duy trì được giáo hội trên trần gian này. Chính những người như con, như ta, phải chu toàn bổn phận đặc thù của chúng ta, cho giàu làm. Và đến đây, Alexander đưa lên một ngón tay hiệu lệnh kiểu giáo hoàng. Linh hồn của chúng ta phải nằm trong luyện ngục một thời gian. Hãy nghĩ đến biết bao nhiêu linh hồn tính đổ Kitô hãy còn chưa sinh ra, mà chúng ta sẽ cứu vớt trong hàng trăm năm sắp tới. Những kẻ sẽ tìm thấy cứu rỗi trong một hội thánh công giáo mạnh mẽ. Đọc kinh cầu và xưng tội là niềm an ủi về những chuyện ta đã làm. Xóa gì theo đám chủ nghĩa nhân văn tính đồ của các triết gia Hy Lạc. Tin rằng, chỉ có con người là hiện hữu. Vẫn còn có một thượng đế toàn năng, đầy tư tâm và toàn chi. Đấy là niềm tin của chúng ta, và con phải tin. Cứ sống với các tội lỗi của con, xương tội hay không tùy con, nhưng đừng bao giờ đánh mất niềm tin. Vì ngoài đức tin, ta không còn gì cả. Diễn từ hùng hồn và đầy nhiệt hứng này, tiếc thay lại chẳng làm cho xê gia xúc động một tí ti nào, bởi niềm tin không giải quyết được vấn đề của chàng. Chàng buộc phải tranh đấu vì quyền lực ở thế gian này, hoặc là vì chiếc đầu lâu của chàng sẽ được trang trí trong các bức tường của thành dông. Chàng muốn có vợ có con. Để được như thế, chàng phải có chức có quyền, có tiền có của, chứ không trở thành tên dân đen trong lũ người thấp cổ bé họng kia được. Và để làm được điều đó, Chàng phải phạm những tội lỗi, mà vì chúng, chúa của cha chàng sẽ bắt chàng và chịu đau khổ. Thế thì tội quái gì, chàng lại đi tin vào một thần linh kiểu đó. Và chàng lại đang là một con người, với sinh lực dồi dào sung mãn. Một chàng trai mới tuổi 23. Rượu đồng, dê bán, và da thịt đàn bà, làm máu chàng chạy dần giật trong con người, khiến chàng không thể tin một ngày nào đó, mình sẽ chết. Cho dù chàng đã chứng kiến cái chết, của những người khác không biết bao nhiêu lần. Nhưng xây ra vẫn cúi đầu. Con tin vào rông, thưa Đức Thánh Trai. Con nguyện dâm huyến đời mình, để bảo vệ rông, nếu như, trao trao cho con phương tiện, để chiến đấu vì nó. Alexander lại thở dài. Cuối cùng, ông đành chịu thua đứa con này, bởi ông nhận ra rằng, xây ra có thể là công cụ y lực nhất, và hữu hiệu nhất của ông. Vậy thì chúng ta phải vật cứ hoạch. Ta sẽ bổ nhiệm con làm thống soái quân đội giáo triều. Con sẽ tái chiếm các lãnh thổ thuộc giáo triều và trở thành công tước xứ Romagna. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ thống nhất tất cả các thần bang lớn trên đất Ý. Cho dù chuyện đó dường như bất khả thi. Dân vân đi sống trên mặt nước giống như loài rắn. Đám người bệnh hoạn danh ma xứ Florence. Bọn Pola nga chiêu căng ngạo mà Vô ân bạc nghĩa với giáo hội Đức Mạng Nhưng chúng ta phải xây nhà từ móng Con phải là chủ nhân của Roma Và để làm thế Trước tiên con phải lấy vợ Chúng ta sẽ họp với Hồng Y đoàn Trong vài ngày tới Và con sẽ trả lại chiếc bú Hồng Y cho bọn họ Sau đó Ta sẽ phong cho con làm thống soái quân đội Những bỏng lọc con mất từ nhà thờ Con sẽ thu lại từ chiến tranh Xê ra cuối đầu, để tỏ lòng biết ơn, chàng định hôn chân giáo hoàng, cha mình, nhưng thực hiện chậm chạp, khiến Alexander mất kiên nhẫn, xoay đi và nói. Này Xê ra, hãy yêu giáo hội hơn và bớt yêu cha anh đi. Hãy chứng tỏ sự phục tùng đối với ta bằng hành động, chứ không phải bằng những cử chỉ hình thức. Anh là con ta, và ta tha thứ mọi tội lỗi của anh, nhưng bất kỳ ông bố đẻ nào. Lần đầu tiên, trong những năm tháng dài đằng đẵng xây ra mấy chàng này tự tin rằng chàng đã làm chủ vận mệnh của mình. Vào cái đêm mà hợp đồng hôn nhân cuối cùng giữa con gái giáo hoàng với hoàng tử Alfonso được ký kết, Alexander nói với Duarte, Ta muốn nghe Lucrezia cười trở lại. Ông nói, đã quá lâu rồi, con bé không hề cười vui. Ông biết năm vừa qua là một năm khó khăn đối với con gái yêu và ông hy vọng sẽ bù đắp tuyên xứng để bảo đảm lòng trung thành của con gái. Nghe nói Afonso Sư Aragong được mọi người phong là chàng trai tấn tú nhất đế đô. Giáo hoàng bèn muốn dành cho con gái yêu sự ngạc nhiên thích thú nên ông ra lệnh rằng phải giữ bí mật việc Afonso đến rôm. Một sáng mai nọ chàng trai trẻ Afonso đi vào thành rôm. Chỉ với 70 người tháp tùng những người còn lại trong số 50 người đi theo chàng từ Naest để lại ngoài cổng thành Marino chàng đưa các phái viên của giáo hoàng đón rước và đưa ngay vào Vatican khi Alexander đã yên tâm về ngoại hình và phong thái dễ mến của chàng ta Afonso lại lên ngựa đến cung Santa Maria in portico Luccrazia đang đứng nơi ban công khẽ ngâm Nga Một bài tình ca trong lúc nhìn mấy đứa bé chơi đuổi bắt dưới các con phố. Hôm đó là một ngày mùa hạ đẹp trời, và nàng đang nghĩ đến vị hôn phu của mình. Bởi cha nàng đã thông báo rằng, chàng ta sẽ đến đây trước cuối tuần. Nàng nôn nao chờ gặp chàng, bởi chưa từng có người nào mà anh xê ra lại nói chuyện hào hứng đến như vậy. Bóng dừng Alfonso cưới ngựa đến, và xuất hiện ngay trước mắt nàng. Lucrezia vừa thoáng thấy chàng hoàng tử trẻ, trái tim nàng bắt đầu đập dồn dập tựa như lần đầu tiên ấy. Hai đầu gối nàng như muốn ngã quỷ. Julia cùng một cô hầu vừa mới đến để báo cho nàng rằng hoàng tử Aponso sắp đến, phải đỡ nàng khỏi ngất đi. Nhưng cả hai đều chậm chân một bước, và Lucrezia đã quỷ xuống. Vinh danh Chúa cả trên trời. Giulia nói, tươi cười. Chàng ta là tạo vật tuyệt mỹ nhất mà công nương từng thấy, đúng không nào Lucrezia yên lặng. Ngay lúc đó, Alfonso nhìn lên và trong thấy nàng dường như cũng hóa ngây ngô, mụ mẫm cả người như bị thôi miên. 6 ngày trước khi cử hành hôn lễ, Lucrezia và Alfonso cùng dự những bữa thiệc tưng bừng hoặc cùng nhau đi dạo ở miền quê. Họ thăm viếng những cửa hàng thanh lịch nhất, những con phố nên thơ của thần John. Như một đứa bé, Lucrezia lại chạy đến chỗ cha và vui vẻ ôm hôn cha. Papa, con biết nói gì để tạ ơn người? Làm sao, người biết được người đã đem lại cho con hạnh phúc biết bao? Còn tìm Alexander, thấy vui trở lại. Ông bảo con gái, ta muốn cho con mọi thứ mà con muốn, và cả những kho báu lớn ngoài sức tưởng tượng. Hôn lễ lần này cũng giống như hôn lễ lần đầu của Lucrezia, được cử hành long trọng và xa hoa, nhưng có khác là lần này nàng hoàn toàn tự nguyện, khi thốt lời thề ước, và không mấy để ý đến lưỡi gươm tuốt trần của viên sĩ quan Tây Ban Nha giữ trên đầu nàng. Đêm hôm đó, sau buổi lễ, Lucrecia và Afonso vui sướng hoàn thành hôn ước của họ trước sự chứng kiến của giáo hoàng và hồng Iaskaniophoza. Và ngay sau khi được phép, đôi tân hôn tận hưởng ba ngày ba đêm cùng nhau mê đắm trong lạc thú ái ân vợ chồng. Họ không cần gì khác ngoài cần nhau. Và lần đầu tiên trong đời, Lucrezia cảm nhận sự tự do của một tình yêu được cho phép. Sau lễ cưới em gái, chàng xây ra cô đơn, Đi thẩn thơi qua giải phòng của mình Ở Vatican Đầu óc chàng quay cuồng Với bao ý nghĩ Và những kế hoạch cho chính mình Khi trở thành thống soái quân đội Nhưng trái tim chàng Thì đã hóa đá Chàng đã hành xử hết sức kiềm chế Suốt trong hôn lễ của em gái mình Thậm chí Còn có góp vui cho tiệc cưới Bằng cách xuất hiện Trong trang phục kỳ lăng Một biểu tượng trong thần thoại Tượng trưng cho chinh bật và thuần khiết để diễn một vờ kịch do Alexander yêu cầu sau khi nhìn ngắm Lucrezia và Sanxia nhảy múa trước mặt ông Giáo hoàng thích nhìn ngắm các cô gái trẻ khoác trang phục rực rỡ uốn lượn trong địa vũ Tây Ban Nha tiết tấu nhanh mà ông còn nhớ tới thời thơ ấu và lắng nghe tiếng gõ dài lấp cóc trên sàn đáo hoa cương Seiza đã uống quá nhiều nhưng rượu làm cho đêm nay dễ chịu hơn Giờ đây, khi men rượu đã tan, chàng càng thấy cô đơn, bồn trồn không yên. Ngày hôm ấy, Lucrezia càng đẹp hơn thường lệ. Chiếc áo cưới màu đỏ sẫm kết nhiều trâu ngọc lấp lánh, viền nhung đen, thắt đai bằng ngọc trai, khiến nàng trông giống một nữ hỏa. Lúc này, trong nàng thật kiêu sa, vương giả, không còn là một bé gái nữa. Kể từ đám cưới trước, nàng đã trở thành nữ gia chủ trong dinh thự riêng của mình. Đã có con và tự tin thoải mái trong giao tiếp xã hội. Cho đến ngày đó Xê Gia rất ít để ý sự thay đổi nơi em gái mình. Trong trang phục hồng y chàng đã ban phước cho nàng và chúc nàng mọi điều tốt đẹp. Nhưng từ trong trái tim mình chàng nhận ra một cơn giận đang lớn dần. Nhiều lần sau lễ cưới nàng bắt gặp ánh mắt của Xê Gia và mỉm cười Để trấn an chàng Nhưng sau này Mỗi khi đêm đến Chàng lại khó được gặp nàng Mỗi lần chàng lại gần để nói chuyện Nàng lại đắm vào cuộc trò chuyện với Afonso Tươi cười Hoạt bát Có đến hai lần Nàng không còn để ý đến chàng Và khi rời đại sảnh trong đêm ấy Để hoàn tất hôn ước Nàng còn không nghĩ đến cả việc Nói lời chúc ngủ ngon với chàng Xê ra tự nhủ rằng Chàng sẽ dần quên những cảm xúc đêm nay, rằng một khi chàng đã đặt chiếc mũ hồng y xuống và có cuộc sống riêng của mình. Một khi chàng đã lấy vợ đẻ con. Một khi chàng đã trở thành thống soái quân đội và đánh những trận lông trời lở đất như chàng hàng mong ước, thì chàng sẽ không còn mơ tưởng đến nàng nữa. Thế rồi, tâm trí chàng lại tìm cách lỡm chàng. Chàng tự thuyết phục mình rằng cuộc hôn nhân giữa Lucrezia và Alfonso. Thật ra chỉ là một mấn khóe do cha chàng dàn dựng để liên kết Rome với Napes. Để xe ra có thể kết hôn với một công chúa người Napes, chàng biết là Rosetta. Con gái vua Napes sẽ đến lượt thành thân. Chàng nghe phong thanh rằng, nàng rất xinh tươi và vui tính. Khi đã có địa vị vững chắc, được ban tài giảng và tước vị ở Napes, chàng có thể bắt đầu tiến hành chiến tranh với đám giám mục và nam thức chinh phục phần còn lại của Romagna cho giáo hoàng và cho nhà Portia Đêm ấy chàng cố chìm vào giấc ngủ với giấc mơ khải hoàn nhưng chàng cứ thức giấc mãi chăn trọc suốt đêm vì khao khát em gái mình chương 16 Francis Saluti thẩm vấn viên làm việc cho hội đồng 10 người của Florian biết rằng đây sẽ là nhiệm vụ quan trọng nhất trong cuộc đời thi hành công vụ của mình tra hỏi Girolamo Savonarola bằng cực hình dù Savonarola là một tu sĩ và là một nhân vật quan trọng nhưng ý thức về nhiệm vụ của ông vẫn không suy giảm đúng là ông đã thường nghe những bài thuyết giáo của nhân vật này và từng xúc động về chúng nhưng Savonarola đã công kích chính giáo hoàng và thách thức giới cầm quyền ở Florence. Hắn đã âm mưu cùng kẻ thư của Ninh Cộng Hòa. Vậy nên, hắn phải ra tòa. Sự thật về hành vi phản bội của hắn cần được gạt hái từ chính thân xác hắn. Từ căn phòng đặc biệt được lính tráng cân gác cẩn mật, Salute điều động ra nhân sự giới quyền. Cái trang đã sẵn sàng. Người thợ đã kiểm tra máy móc. Những bánh xe lớn nhỏ, các dây đai buộc những quả kéo, một lò lửa nhỏ đỏ rực than hỏng, cửa lò đầy dãy các loại kẹp khác nhau, và làm căn phòng nóng đến độ, Saluti đổ mồ hôi. Hay có lẽ bởi vì, ông ta biết rằng, đây là một ngày mà mình sẽ kiếm được khoản tiền công rất hậu hĩ. Saluti có niềm tự hào của một người chuyên nghiệp, nhưng không thích thú với công việc của mình. Ông không thích chuyện mình làm là bí mật của chính quyền phải được giữ kính để bảo vệ chính ông Florence là một thành phố đầy dẫy những con người nung nấu ý chí báo thù rửa hận ông luôn luôn vũ trang đầy đủ khi trên đường về nhà nhà ông nằm giữa những căn nhà của các thành viên khác trong gia tộc họ sẵn sàng ứng cứu, bảo vệ ông nếu ông bị ai đó tấn công công việc của ông được nhiều người thèm muốn được trả lương đến 60 florin mỗi năm, gấp đôi lương của các thủ quỹ ngân hàng ở Florencer thổ ấy, mà lại còn được khoản tiền thưởng 20 florin cho mỗi vụ việc mà hội đồng giao phó. Salute mặc quần ống túng bó sát bằng lụa và một áo blue màu xanh đen, một màu vải đặc biệt chỉ có ở Florence Màu sắc đó nhằm tôn vinh chức vụ, nhưng không quá gắt so với khu của ông. Sal mặc giàu bị rối loạn tiêu hóa thường xuyên và bị mất ngủ nhưng vẫn là một người vui tính và biết suy nghĩ ông đã dự những buổi giảng về Plato ở đại học ông không bao giờ bỏ sót buổi thuyết giáo nào của Savonarola và ông đều đặn đến viếng các phòng tranh của những nghệ sĩ lớn để thường lãm những tác phẩm hội họa hayêu khắc mới nhất ông còn có lần được mời tham quan những khu vườn kỳ diệu của Lorenzo Mendes đó là ngày trọng đại nhất trong đời ông Ông không hề thích thú khi nhìn thấy các nạn nhân đau đớn Ông căm ghét kết tội kiểu đó Tuy nhiên ông cũng không bao giờ bị dặn xé bởi những dai rút của lương tâm Bởi xét cho cùng chính Đức Giáo Hoàng Innocent bất khả ngộ đã ban hành chỉ dụ cho phép tra tấn đối với tội tà giáo Đúng là những tiếng kêu la của các nạn nhân nghe thật xé lòng. Đúng là những buổi đêm đối với Francis Saluti quả na dài. Nhưng ông luôn lóc cả một chai rượu vang trước khi đi nghỉ. Và điều đó giúp ông dễ ngủ. Cái thực sự là mong bực bội là tính ương ngạnh không tưởng của các nạn nhân. Tại sao họ lại không chịu nhận tội ngay để khỏi phải bị tra khảo, hành hạ? Tại sao họ lại đứng bình chối tội để cả họ và những người khác phải chịu khổ đau cùng. Tại sao con người từ chối nghe theo lý trí? Đặc biệt ở Florence, nơi cái đẹp và lý trí nở hoa hơn bất kỳ nơi nào khác. Có lẽ chỉ thua Athens thời cổ đại. Quả là điều đáng tiếc. Thực sự là đáng tiếc khi bản thân Francis Salute phải trở thành một công cụ gây đau khổ. Nhưng chẳng phải thế sao? Như Plato từng nói, rằng cuộc đời của mỗi con người, cho dầu người ấy có thiện chí đến đâu, họ vẫn làm cho người khác khổ sở ở cõi trần thế này. Quan trọng hơn cả, các văn kiện pháp lý quả là không có chỗ nào chê được. Dưới thể chế Cộng hòa tốt đẹp của Florence, không một công dân nào có thể bị tra tấn, trừ phi có bằng cớ rõ ràng về tội lỗi của hắn ta. Các văn kiện đó Được các quan chức có trách nhiệm Của hội đồng cai chỉ ký Ông đã đọc kỹ các văn kiện đó Không chỉ một mà nhiều lần Giáo hoàng Alexander Đã chuẩn y Và gửi những vị chức sắc của giáo hội Đến làm quan sát viên chính thức Người ta còn đồn rằng Đít thân hồng Y.C. Gia Borgia Cũng đã bí mật có mặt ở Florence Để theo dõi Trong trường hợp đó thì Thà Nô Chẳng còn chút hy vọng nào vị tu sĩ thánh thiện kia nữa. Kẻ phải tra khảo, hành hạ, lặng lẽ cầu nguyện cho con người thánh thiện kia, được nhanh chóng rời khỏi cõi hồng trần Linh hồn và tâm trí đã được chuẩn bị thông suốt. Francis Saluti đứng ở cánh cửa, mở vào phòng tra tấn, chờ lưỡi búa chiến bại của Chúa, tu sĩ Savonarola. Cuối cùng, nhà hùng biện lừng lẫy, tiếng tăm, được kéo lê vào phòng. Rõ ràng là ông ta đã bị đánh đập, một việc khiến Saluti rất phiền lòng và thất vọng. Chuyện này là một sỉ nhục đối với kỹ năng của ông. Là những người chuyên nghiệp, Saluti và người phụ tá trói chặt Savonarola vào cái trăng, không muốn để nhiệm vụ quan trọng cho thủ cấp. Chính Saluti tự tay quay vòng sắt, làm chuyển động các bánh răng. Đến lượt chúng sẽ kéo các chi của nạn nhân từ từ rời ra khỏi cơ thể. Suốt tiến trình, cả Saluti lẫn Savonarola không ai nói lời nào. Điều này làm đẹp lòng Saluti. Ông ta coi căn phòng này như một nhà nguyện, một nơi trốn lặng yên để cầu nguyện và cuối cùng xưng tội chứ không phải là để nói chuyện tầm phào. Chẳng mấy chắc mà Saluti nghe tiếng lạo dạo quen thuộc khi các cánh tay của vị tu sĩ gãy rời khỏi cùi trò. Vị hồng y già của Florence ngồi kế bên, sợ xanh mặt, bị sốc vì những âm thanh rùng rợn đó. Này Savonarola, ngươi có chịu thú nhận rằng, thông điệp mà ngươi nói ra là giả mạo và tà giáo, xem thường Chúa chúng ta? Saluti hỏi. Vẻ mặt Savonarola tái nhật như xác chết. Đôi mắt ông trộm ngược hướng lên trời cao, giống như các vị thánh tử đạo, trong các bức bích họa tôn giáo. Thế nhưng, ông vẫn không thèm trả lời. Hồng Y bèn gật đầu ra hiệu cho Saluti, và ông này lại một lần nữa quay bánh xe Sau một hồi, thịt xương hai cánh tay Savonarola bị đứt lìa khỏi vang, gãy răng rắc. Ông rú lên hãi hùng, như một con thú bị chọc tiết. Saluti lại gần giọng hỏi Này Savonarola Ngươi có chịu thú nhận rằng Thông điệp mà ngươi nói ra là giả mạo Và ta giáo Xem thường chúa chúng ta Lần này thì chịu hết xiết rồi Chỉ nghe thấy loáng thoáng Savonarola thều thào Tôi thú tội Thế là xong Savonarola đã công nhận mình Giao giảng tà thiết Và thế là kết cuộc Đã được định sẵn Không gặp sự phản đối nào Từ người dân Florence Đã có một thời Họ đang lòng ngưỡng mộ Nhưng giờ đây Họ thấy nhẹ nhõm Vì đã tống khứ được ông Lưỡi búa của chúa Bị che cổ trong tuần đó Thân xác dọc nát của ông đung đưa trên mấy sợi dây thừng Cho đến khi Trút hơi thở cuối cùng Sau đó Ông được hạ xuống Và đốt xác trên giàn thiêu đặt ngay ở quảng trường đối diện giáo đường Thánh Marcos nơi ông từng khạc ra lửa với những lời lẽ hùng hồn suýt nữa đưa giáo hoàng vào chỗ chết và bại vong Một buổi sáng trong tuần giáo hoàng Alexander ngẫm nghĩ về nhân tâm thế đại những lưu mô gian sảo của các quốc gia những dấu trá lọc lừa của bách tính thiên hạ và những nước cờ hiểm hóc, quái chiêu ẩn sâu trong tâm trí của mỗi cá nhân trên cõi trần gian tục lụy này Tuy thế, ông không hề tuyệt vọng. Ông không bao giờ đánh đo về sự an bài của đắng tối cao. Vì ông chính là người đại diện của Chúa Giêsu trên mặt đất và niềm tin của ông là vô lượng vô biên không thể nào cân đo đông đếp. Ông biết rằng trên tất cả Thiên Chúa là Chúa lòng lành và sẽ tha thứ cho mọi kẻ có tội. Đó là viên đá tảng trong niềm tin của ông. Ông không bao giờ nghi ngờ mục tiêu của Chúa là tạo ra hạnh phúc và niềm vui trong thế gian này. Nhưng những nhiệm vụ của một giáo hoàng vẫn khác biệt. Trên hết, ông có bổn phận tăng cường sức mạnh cho hội thánh để giao truyền lời Chúa rộng khắp trần gian. Và quan trọng hơn, vượt qua bao la của thế gian tiến tới tương lai vô hạn. Nếu lời của Chúa Giê-xu tắt đi, Đó sẽ là tai họa lớn nhất cho con người. Con 5. Xê Giai có thể phụng sự theo cách này. Mặc dù không còn là ông y, nhưng chắc chắn nó có thể giúp thống nhất các lãnh thổ thuộc giáo triều bởi nó là một nhà chiến lược quân sự ưu việt và cũng là một người yêu nước nhiệt thành. Vấn đề duy nhất là nó có đủ phẩm chất để đứng vững trước những cám dỗ của quyền lực. Nó có biết đến lòng nhân. Bởi nếu không, Nó có thể cứu vớt linh hồn của nhiều người, nhưng lại đánh mất linh hồn của chính mình. Điều này làm cho Alexander lo nghĩ mãi. Nhưng giờ đây, còn phải đưa ra những quyết định khác nữa. Những chi tiết về chức vụ, những quy định hành chính chán ngắt. Hôm nay có 3 chuyện, và chỉ một trong số đó khiến ông dối trí Ông phải quyết định chuyện sống hay chết của tránh văn phòng Planned người bị kết tội bán chỉ dụ của giáo hoàng. Sau đó, ông phải quyết định xem một thần viên trong gia đình quý tộc dân giá có nên được phong thánh hay không. Thứ ba, cùng với con trai và đưa hắc tê, ông phải xét duyệt các kế hoạch và gom lại tiền mà ông đã đầu tư để bắt đầu một chiến dịch mới nhằm thống nhất các đấng thổ thuộc giáo triệu. Alexander mặc lễ phục, nhưng đơn giản thôi như một giáo hoàng sẽ ban bố ân huệ, chứ không phải đòi hỏi những cống hiến. Một áo dài trắng không theo thùa, chỉ viên lụa đỏ, và trên đầu đội một mũ tế bằng vải linh nhẹ. Trên bàn tay ông chỉ đeo chiếc nhẫn của Thánh Peter chiếc nhẫn giáo hoàng để cho con chiên hôn, không còn gì khác. Hôm nay, nhằm biện minh cho những hành động mà ông sắp thực hiện, Ông phải cho dân chúng thấy giáo hội đầy tư tâm Với mục đích đó Ông sử dụng phong tiếp tân Trên tường có vẽ Đức Mẹ Đồng Trinh Maria Người khẩn cầu với Chúa Cho mọi kẻ tội lỗi Ông ra lệnh cho Sê Gia ngồi cạnh ông Vì ông hiểu rằng Có những người Cần được chỉ dạy Việc thực thi lòng nhân một cách đúng đắn Người đầu tiên mà ông phân xử Là người phục vụ trung thần nhất của ông Trong 20 năm qua Stiri Prandini, người bị phát hiện đã giả mạo các chỉ dụ giáo hoạc. Seja quá biết nhân vật này vì ông ta đã làm việc ở giáo triều từ cái thời Seja còn bé tí xíu. Ông ta được đẩy vào phòng bằng chiếc ghế lăn dần cho tù nhân. Bị trói chặt vào ghế, không nhúc nhít gì được. Tấm máu tràng phủ kính người vì lòng tôn kính đối với đôi mắt dịu dàng của Đức Thánh Cha. Alexander ra lệnh tháo bỏ ngay những xiềng xích trên hai tay người tù và sau đó ra lệnh đem đến trong ta một ly rượu vang. Plandini cố nói nhưng chỉ có thể theo thao những tiếng khàn khà. Rồi giáo hoàng nói với lòng thương sót. Plandini, anh đã bị luận tội và bị kết án. Anh đã cúc cung tận tụy vì ta trong nhiều năm qua. Thế nhưng giờ đây ta không thể giúp anh. Nhưng anh đã nài xin một cuộc hội kiến và ta không thể từ chối anh. Vậy thì, nói đi. Landini là một thư ký điển hình. Đôi mắt ông ta hay nheo lại vì đọc nhiều. Còn khuôn mặt bụng đau chứng tỏ không bao giờ săn bắn hay mang áo giáp. Thân hình ông ta mạnh hành đến độ chỉ chiếm một khoảng nhỏ trong chiếc ghế. Khi nói, giọng ông ta rất yếu. Thưa Đức Thánh Trà, Xin ngài thương xót vợ con con Đừng để họ đau khổ Vì tội lỗi của con Alexander nói Ta sẽ đảm bảo Họ không bị tổn hại gì Nào Anh đã khai tất cả những kẻ đồng mưu chưa Ông hy vọng Plannini Có thể nêu tên một hồng y Mà ông đặc biệt không yêu Thưa Vâng Đức Thánh Trang Plannini nói Con hối hận về tội lỗi của mình Và cầu xin ngài nhân danh thánh nữ đồng Trinh tha cho mạng sống của con cho con được sống để lo cho gia đình vợ con Alexander cân nhắc chuyện này tha thứ cho người này có thể khuyến khích những kẻ khác lạm dụng lòng tín nhiệm của ông nhưng ông cảm thấy thương hại biết bao nhiêu buổi sáng ông đã đọc cho Plandini viết thư và cả hai bông đùa cùng nhau hay hỏi hôn sức khỏe các con ông ta con người này là một thư ký hoàn hảo Mà một kỳ hữu ngoan đạo. Anh được trả lương hậu hĩ. Tại sao anh còn phạm một tội nặng như vậy? Giáo hoàng hỏi. Toàn lấy tay ôm đầu. Toàn thanh dung lên vì những tiếng thổn thức, nức nở. Vì các con, vì các con. Ông ta nói, chúng còn trẻ và hoang đảng. Con phải trả nợ cho chúng. Con phải giữ chúng gần con. Con phải mang chúng quay về với đức tin. Alexander nhìn về phía xe ra, nhưng nét mặt vẫn tỏ vẻ vô cản. Đúng hay sai, đây vẫn là câu trả lời khôn ngoan của Plannini. Lòng yêu mến của giáo hoàng, đối với các con ông thì ai ở thần dô mà chẳng biết. Con người này đã chạm được yếu huyệt của Đức Thánh cha Đứng trong ánh nắng sáng tươi dọi qua cửa sổ lắp kính. Xung quanh là ảnh tượng của Đức Mẹ Khoan Dung. Alexander cảm thấy lòng đa nặng trách nhiệm. Chính vào ngày này đây, 9 con người đang ở trước mặt ông đây sẽ bị treo lùng lẳng trên giá treo cổ nơi quảng trường công cộng. Vĩnh viễn không còn biết gì đến lạc thú trần gian. 5 đứa con trai và ba người con gái của ông sẽ đau buồn đến xé ruột gan. Và chắc chắn là ba kẻ đồng mưu phải chịu tử hình ngay cả khi ông tha tội cho người này. Vậy thì cũng phải giết ông ta mới là công bằng. Alexander nhấc chiếc mũ khỏi đầu. Dầu nó nhẹ thanh, nhưng ông cảm thấy thật nặng nề, không mang nổi nữa. Ông hạ lệnh cho mấy vệ binh giáo hoàng, giải phóng người tù và giúp cho ông ta đứng lên. Giáo hoàng liền chăng thấy phần thân trên bị biến dạng của Blantyny. Hai vai bị cái trăng bẻ vẹo đi khi tra khảo. Lòng trào răng nỗi buồn không chỉ riêng cho gã tội đổ này mà còn cho tất cả tội lỗi trên thế gian. Ông đứng lên và ôm lấy Planini. Đức mẹ nhân từ thần thánh đã nói với ta con sẽ không chết ta tha lỗi cho con nhưng con phải lìa xa rơn và lìa xa gia đình mình. Con sẽ sống suốt phần đời còn lại trong một tu viện xa khỏi nơi đây và hiến đời mình cho Chúa để cầu sinh từ tâm của người. Ông nhẹ nhàng đẩy Planini lui trở về trong ghế và gia hiệu đem ông ta ra ngoài. Mọi chuyện được thu xếp ổn thỏa Việc tha tội sẽ được giữ bí mật. Những kẻ đồng mưu sẽ bị che cổ và ông đều làm tròn bổn phận với giáo hội, lẫn chúa. Bỗng rừng ông cảm nhận được một niềm vui hiếm hoi. Ngay cả với con cái mình, hay cả với những người phụ nữ ông yêu. Những kho báu mà ông thích lĩnh, Để chuẩn bị trước cuộc thập tự chinh thần thánh Ông cảm nhận niềm tin vào Chúa Giêsu của mình Thuần khiết đến độ Mọi phù hoa hào nhói Mọi quyền uy thế gian Đều tan biến Và dường như Người ông toàn là ánh sáng Khi cảm giác đó phai dần Ông tự hỏi Không biết xây ra con mình Có bao giờ cảm nhận được nỗi hân hoan Suốt thần đó không Người thì nguyện bái kiến tiếp theo là một dạng hoàn toàn khác. Alexander nghĩ, ông sẽ phải kiên quyết giữ vững tinh thần đối với nhân vật này và không được mềm mỏng. Một cuộc mặc cả ràng co, gai go lắm đây. Và dứt khoát, không thể yếu lòng. Đừng để tay khách hàng này khơi gợi lên một mảy mai từ tâm nào nơi ta. Đã quyết như thế, ông đội lại chiếc mũ lễ lên đầu. Con sẽ đợi ở tiền phòng. Chàng dọ ý cho anh. Nhưng giáo hoàng ra dấu cho Caesar đi theo ông. Con có thể thấy chuyện này lý thú đấy, ông nói. Alexander đã chọn một phòng khác cho cuộc hội kiến này. Một căn phòng không có vẻ khoan dung độ lượng như căn phòng mới rồi. Các bức tường được vẽ chân dung các giáo hoàng chiến binh đang hạ gục những kẻ thù của giáo hội với gươm và nước thánh. Những bức tranh về các vị thánh bị quân tà giáo chặt đầu. Trần Jesus Christ chuyên thập giá đội vòng gai và những bức tường sơn màu đỏ tươi. Đây là phòng các thánh tử đạo thích hợp cho một cuộc hội kiến này hơn. Nhân vật đến trình diện trước giáo hoàng lần này là người đứng đầu của gia đình Rosamundi, một gia đình quý tộc và giàu có của thần bang Venice. Ông ta sở hữu 100 chiếc tàu lớn Giao thương khắp thế giới, là một người vân y thực thụ, mức độ giàu có của ông ta là một bí mật được giữ kính. Bàn đồ đã quá ngũng thất thọc, vận trang phục trắng đen đứng đắn, nhưng hàng cúc áo bằng đá quý. Và gương mặt ông ta toát lên vẻ nghiêm chỉnh của người sắp thực hiện việc làm ăn, như lúc hai người từng làm đối tác với nhau, khi Alexander còn là hồng y. Vậy là em nghĩ cháu gái em đáng được phong thánh? Alexander nói vui vẻ. Rosamundi cung kính thưa gửi. Thưa Đức Thánh Cha, nếu như vậy chẳng phải là con quá tao bảo hay sao? Con nào dám thế? Chỉ là do dân chúng thần Vân Yên bắt đầu thỉnh cầu cho nó được phong thánh. Chính các vị chức sắc của giáo hội đã xem xét thỉnh nguyện và đệ trình lên các cấp. Nhưng con biết rằng chỉ có Đức Thánh Cha mới là người duyệt y tối hậu. Alexander đã nghe báo cáo từ vị giám mục được chỉ định làm người bảo vệ đức tinh, mà nhiệm vụ là điều tra, xem xét các tình nguyện về việc phong thánh. Đây là một trường hợp rất bình thường. Doria Rosamundi có thể là một vị thánh trắng, không phải là thánh đỏ. Nghĩa là cô ta có thể được phong thánh vì sống một cuộc đời đức hạnh, không có gì đáng chê trách. Một cuộc đời thanh bẩn, khiết bạch và đầy thiện nghiệp, được điểm suyết một vài phép lạ không chắc có thực. Mỗi năm, có hàng trăm yêu cầu na ná như thế. Alexander không mấy cảm tình với các vị thánh trắng. Ông ưu ái những người tử vì đại cho hội thánh hơn, những vị thánh đỏ. Tư liệu chứng tỏ rằng, Doria Rosamudi coi thường cuộc sống giàu sang xa hoa của gia đình mình cô chăm sóc giúp đỡ những người nghèo. Và dì ở Venice, người nghèo khá hiếm. Một thành bang cấm cả cái quyền được nghèo. Thế nên, cô đã vất vả du hành qua nhiều thành phố nhỏ, kể cả phải lặn lội đến các vùng sâu vùng xa của quốc đảo Sicily ở miền Nam nước Ý. Thu nhập trẻ thơ cô cút bất hạnh đem về chăm sóc giáo dưỡng. Cô đã miễn sống suốt đời trinh bạch và quan trọng nhất là cô đã chăm sóc mà không hề sợ hãi những nạn nhân của dịch tả. Căn bệnh vốn thường xuyên tấn công dân chúng nghèo khổ. Và sau đó, cô đã chết ở tuổi 25 vì bị nhiễm bệnh. 10 năm sau ngày mất, gia đình cô bắt đầu tiến hành thủ tục sinh phong thánh. Tất nhiên, phải có những phép lạ để làm bằng. Trong trận dịch vừa qua, một vài nạn nhân đã bị tuyên bố chết rồi và bị đặt lên dàn hỏa thiêu. Nhưng khi Doria cầu nguyện cho họ, họ bóng sống lại một cách kỳ diệu. Sau khi cô chết, nhiều người cầu nguyện ở mộ cô khỏi được những căn bệnh hiểm nghèo. Và trên sóng nước biếc của địa Trung Hải, thủy thủ tương thấy khuôn mặt cô bay quanh các con thuyền của họ trong cơn bão tố. Hầu hết tư liệu này đến tư liệu khác, chứng thật cho những phép lạ này. Mọi chuyện đều đã được kiểm tra và không có trường hợp nào bị phản biện. Và cũng may là, nhà Rosamundi lắm tìm nhiều của, nên thỉnh nguyện này được các cấp giáo hội thông qua. Alexander nói, điều anh yêu cầu là chuyện trọng đại, trách nhiệm của ta còn trọng đại hơn. Một khi cháu gái anh được phong thánh, thì theo định nghĩa, cô ấy ở nước thiên đảng, ngự bên cạnh chúa, và do vậy, có thể cầu nguyện giúp cho tất cả những người cô yêu mến. Nhà mồ, Vấn mơ thờ cúng cô ấy sẽ ở trong giáo đường của anh. Những người hành hương từ khắp thế giới sẽ đổ sơ về để tôn thở. Đây là một quyết định rất nặng nề. Anh có thể thêm gì vào tất cả những bằng chứng này? Bandorosambudi cúi đầu cung kính. "Trải nghiệm bản thân con," ông nói, "khi cháu hãy còn là một bé gái, thì con đang ở đỉnh cao hạnh vận và tuy thế" Điều ấy chẳng có ý nghĩa gì lắm đối với con. Tất cả cũng chỉ là cho bụi. Nhưng khi Doria mới lên bảy, cháu thấy nỗi buồn trên mặt con. Và nay này con hãy nguyện cầu Chúa để người ban cho hạnh phúc. Con đã làm theo lời và con cảm thấy hạnh phúc. Khi còn bé, cháu cũng không bao giờ ích kỷ. Cháu cũng chẳng hề ích kỷ khi là thiếu nữ. Con rất vui sướng khi mua cho cháu những trang sức bằng trâu ngọc đắt tiền. Thế nhưng, cháu không bao giờ chứng diện chúng. Cháu đem bán cả để lấy tiền cho người nghèo. Sau khi cháu mất đi, con bị ốm nặng. Các bác sĩ chích máu cho con, đến khi con trắng bạch ra như một con ma. Ấy thế, mà bệnh tình con chẳng chút thuyên giản. Thế rồi, một đêm nọ, con thấy mặt cháu, và cháu nói chuyện với con. Cháu bảo, ông nội con phải sống để phụng sự chúa. Alexander đưa hai bàn tay lên làm cử chỉ chúc phúc long trọng và sau đó rỡ chiếc mũ khỏi đầu mình. Ông đặt nó lên trên bàn giữa hai người và anh có sống để phụng sự chúa. Con có chứ, hẳn Nga cũng biết. Ban Rorosambudy tự tin khẳng định. Con đã xây ba nhà thờ ở Venice. Con đã tài trợ toàn bộ kinh phí cho một cô nhi viện để tưởng nhớ cháu gái con. Con đã khước từ những thú vui trần tục không còn phù hợp với những người ở độ tuổi con. Và con cảm nhận một tình yêu mới mẻ đối với Chúa Giêsu và Đức Mẹ đầy ơn phước. Ông ta tạm ngưng một lúc và sau đó nhìn thẳng vào giáo hoàng với một nụ cười hòa nhã mà Alexander còn nhớ rất lâu. Thưa Đức Thánh Cha, Nga chỉ cần ra lệnh cho con về chuyện con phải phục vụ giáo hội như thế nào. Alexander làm ra vẻ cân nhắc chuyện này rồi nói Chắc anh cũng biết là từ khi ta được bầu chọn vào nhiệm chức thiêng liêng này thì hy vọng lớn nhất của ta là dẫn đầu một cuộc thập tự chinh mới dẫn đầu một đạo quân kỳ giáo đến Jerusalem để lấy lại nơi Chúa Giê-xu ra đời Vâng, vâng giê sốt sáng nói Con sẽ dùng tất cả ảnh hưởng của mình ở Venice để giúp Ngài có một đội tàu thuyền tốt nhất. Nga có thể tin cậy ở con. Giáo Hoàng ngưỡng vai. Vân Ý đã bắt tay với bọn Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng anh biết rồi đấy. Họ không thể gây nguy hiểm cho những tuyến giao thương và những thuộc địa của họ bằng cách hào phóng hỗ trợ cho một cuộc thập tự trinh của hội thánh. Ta hiểu điều đó và chắc chắn anh cũng thế. Cái ta thực sự cần đến là vàng để trả lương cho binh sĩ và cung cấp ngu yếu phẩm cho họ. Quỹ của giáo hội dẫn cho chuyện này Hiện còn rất eo hẹp Ngay cả với những lợi tức Từ năm toàn xá Từ thuế phụ trội Đánh vào mọi thành viên của hàng tăng lữ Dầu thấp hay cao Và khoảng thuế 10% Cho thập tự trinh Đối với mọi tính đổ kỹ tô giáo Đối với người do thái ở rôn Ta đòi hỏi họ đến 20% Nhưng quỹ thánh chiến Hiện nay vẫn còn ít đỏ lắm Ông cười tùm tỉm Và rồi nhẹ nhàng Và như thế em có thể phụng sự Rosamodir Ưu tư gặt đầu Như thể ngạc nhiên Với chuyện này lắm Ông ta đánh bảo Nhớ nhẹ đôi hàng lông này Thế giờ ông nói Thưa Đức Thánh cha Xin hãy nói rõ ý ngài Và con sẽ vâng lời Cho giàu phải cầm cố Cả đội thương thuyền của con Alexander Đáng ngắm nghĩ Về số lượng tiền và có thể moi từ Rosamudi. Nếu có một vị thánh trong gia đình, nhà Rosamudi sẽ được trao đón trọng thị nơi mọi triều đình trong giới kỳ giáo. Điều đó sẽ bảo vệ cho họ khỏi mọi kẻ thù quyền thế ở một mức độ đáng kể. Trong lịch sử giáo hội công giáo đã có đến gần 10.000 vị thánh. Chuyện đó cũng chẳng thành vấn đề. Bởi vì chỉ có vài chăn vị trong số đó có được chứng nhận của giáo triều La Mã. Alexander chậm rãi nói Cháu gái của anh Hẳn là được ơn phước bởi Chúa Thánh Thần Trong tư cách Là một giáo đồ Kitô Cô ấy không có điểm nào đáng chê trách Cô ấy đã thêm vào vinh quang Của nước trời trên mặt đất Nhưng có lẽ là còn quá sớm Kể từ ngày cô mất Để phong thánh cho cô Còn có rất nhiều ứng viên khác đang chờ Có người Đã chờ đến 50 năm Có người thậm chí cả 100 năm ta không muốn vội vàng. Bởi đây là một việc khi đã quyết, ta không thể nào thay đổi được. Bàn Đồ Đi, mới mấy chốc trước đây, tôi hãy còn dạng người hy vọng và tin tưởng. Giờ đây, có dúng người trên ghế. Ông nói bằng giọng thì thầm, hầu như không thể nghe được. Con muốn cầu nguyện nơi mộ cháu trước khi mình chết. Và con cũng chẳng còn sống bao lâu nữa. Con muốn cháu Cầu thay cho mình ở nước trời Con là một người thực sự tính mộ Và Chúa Giêsu Và con thực tâm tin rằng Cháu bô của con là một vị thánh Con mong muốn thờ kính cháu Trong khi mình còn tại thế Con van sinh Ngài Thưa Đức Thánh Cha Cứ đòi hỏi con điều gì Ngài muốn Vào thời điểm đó Alexander thấy rằng con người này thành tâm Rằng ông ta thực sự tính mộ Thế là Với niềm vui của một con bạc Biết chắc là mình thắng Vì đã thấy rõ con bài tẩy của đối phương Trước khi lập bài Alexander ném ra yêu cầu gấp đôi con số Mà ông đã dụ chủ trước đây Quỹ của chúng ta Dành cho thập tự trinh Cần 500.000 đúc Ông hét giá Vậy là thế giới Kitô Có thể dông buồn tiến thẳng về Jerusalem Roshamudir giật nảy lên Như bị xét đánh chúng Trong một thoáng Ông ta ép hai bàn tay vào hai bên tay Như thể không nghe Nhưng vẫn tập trung tâm trí Và cố gắng trả lời Sau đó Ông định thành lại vẻ bình thản Lan tỏa trên khuôn mặt Tả ơn Đức Thánh Cha Ông nói Nhưng Đức Thánh Ngài Phải đến Venice Để thánh phong phần mộ cháu Và hoàn thành Các nghi lễ cần thiết Alexander nhẹ nhàng nói Đó chính là ý định của ta Một vị thánh thì vĩ đại hơn bất kỳ giáo hoàng nào Và giờ đây Chúng ta sẽ cầu nguyện Để xin thánh nữ cầu thay cho chúng ta Nơi thiên đàng